bị gió ẩm thổi vào, không ngờ lại chậm chậm nhúc nhích. Đồng thời giữa đám lồng trắng trên mình con tròn ấy, xuất hiện vô số con giận màu trắng, thoạt trông như những mảnh giấy bị xé nhỏ li ti, loại giận sinh trưởng trên cơ thể cường thi này, chệ hút dưỡng khí của người sống, cặp gió liền động, trong chớp mắt đã tản ra khắp trong hang. Chúng tôi lập tức bị lũ giận trông như những vụn bằng nhỏ xíu bao vây. Tôi thầm than không ổn, những người trong viện nghiên cứu chắc hẳn đều đã bị thứ này cắn chết.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 Mày già còn có một tia hy vọng sống sót, chửa chỗ đất khổ giáo thì chỉ dây lát nư thôi, chúng tôi sẽ trở thành một phần của cái hàng động khổng lồ chứa đầy xác chết này. Nhưng trải nghiệm gần đây khiến tuyển đéo cực kỳ ghét tạm cái bọn tròn lông vàng. Cậu ta dường như quên mất con trốn trong rừng động đã chết từ không biết bao nhiêu năm trước rồi, gằn giọng Hàn Học chửi. Chết đi, ta cũng phải lôi thẻ con chó chết nhà mày lót đít. Dứt lời cậu ta cũng mặc xác lúc dẫn đang cắn khắp mình mày đau nhói, giơ chân lên giẫm vỡ tóp.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 Cả cơ thể ửng ải như sắp đổ gục xuống đất nơi, cảm giác đau đớn khó chịu khiến tôi chỉ biết lăn lộn dưới đất, hy vọng có thể cọ sát cho luẩn dần trắng trên người rời bớt đi. Lúc này lão Dương Bỉ chợt gầm lên một tiếng, nhảy xuống cái giếng vạc mới giữ được mạng. Chúng tôi cũng chẳng kịp nghĩ xem làm sao ông biết được, đàn nào thì cũng có bệnh vãi tứ phượng, trước mắt có cái phao cứu sinh nào thì cũng phải chộp lấy từ xem sao đã, và lại hình như ông già rất rõ mọi sự ở đây.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 Bên dưới chẳng nhờ có nước đang chảy. Cái giếng vàng có ngôi mộ này không sâu lắm, nhưng ngã từ bên trên xuống cũng khá đau. Tôi lăn lộn mấy vòng, ngoảnh đầu lại nhìn, trông thấy đinh tự điểm ngã sõng soài bên cạnh. Thân thể cô vốn đã hết sức hư nhược, sau khi bị lũ rắn cắn cho tơi bời, ngã xuống giếng, lập tức không nhúc nhích gì được nữa. Tôi định kéo cô chạy vào bên trong, nhưng hai mắt đã tối sầm, muôn vượn tay già mà thậm chí không dám nhấc nổi cánh tay lỉnh nữa. Tuyền béo cậy rà thổ thịt dày. Triệu Đượng giỏi, vừa kêu oai oái vì đau, vừa vườn hai tay ra, lôi cổ áo tôi và đinh tự điểm, giả sức kéo lùi về sau mấy bước, rồi cũng nhanh chóng nằm vật giật nứt. Lúc này cậu ta cũng chẳng còn nói được gì nữa, chỉ còn lại tiếng khò khà khò khè trong cổ họng, cả người lăn lộn quằn quại không thôi. Tỷ lục cái giường động được con hoảng bị tử bật tung ra, đến lúc chúng tôi bị lút rắn can trò gần như không cửa quậy gì được, trước sau chỉ trễ đẩy 2 phút đồng hồ, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy tuyệt vọng. Ít ức đã dần trở nên tê liệt. Con người sống được là nhờ một hơi thở, ấy gọi là tinh, khí, thần, sinh khí mà tàn đi mất thì cũng như lốc gần đất xa trời rồi. Tôi và Tiền Béo đều chúng phải đầu của cây thì sầm, nên đã chuẩn bị tinh thần chết ở chỗ này rồi. Chỉ là không ai chịu nhắc đến, sợ rằng để lão Dương Bỉ và Đinh Tư Điểm biết được sẽ đau lòng. Trong lúc này, tôi và Tiền Béo đều cho rằng, nếu không phải hai chúng tôi mất mạng vì chất độc, mà có thể cứu được lão Dương Bỉ và Đinh Tư Điểm thì cũng không chết tuổng, nếu được như vậy, trước lúc chết, ngoành đầu lại nhìn chuyện cũ, cậu không đến nỗi phải thấy bản thân tầm thường kém cỏi, vì không kiêu được chín hữu thần thiết. Không ngờ chất độc trong người đinh tứ điểm dường như còn chưa trừ hết, lão Dương Bỉ lại chạy đến chỗ sầu sả nhất của vùng Quy Mên địa này. Chúng tôi chẳng những không đưa được hai người họ về khu trại nuôi, mà rốt cuộc cả bọn lại cùng nhau đâm đầu xuống một chỗ quái quỷ, kết cục sinh mạng bằng phương thức tàn khốc nhất.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 thì bỗng ngෑ lão Dương Bỉ thở khò khè, đưa tay giúp Thành Bảo Đào khảng hỉ, bị rút xuống giếng cùng với chúng tồi. Nhằm vào một khối đá trong mờ mờ ở ngay trên đỉnh đầu mà đâm tới. Tôi tự ông già đau quá phát điên lên rồi, thầm nhủ chỉ bằng đưa thanh đao đây, để cháu cơ cổ một phát mà chết cho nhẹ nhàng. Ngư đoán tôi bèn vươn tay ra chộp loạn xạ, định giật thanh đao ấy tự sắt, không ngờ vừa giật tay lên, nó đột nhiên cảm thấy mắt rựi. Thì già lão Dương Bỉ đã dùng đao đâm vỡ một lớp vỏ đá trong nhỏ nhỏ.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 Chúng tôi tìm được nèo sống giữa cõi chết Ngâm mình trong nước Lần tựa vào vách giếng Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy Từ nèo sống đến cõi chết Rồi lại từ cõi chết về nèo sống Đi một vòng như thế Cũng chẳng qua chưa đầy 2-3 phút đồng hồ Vậy mà cảm tượng đẳng đẳng Như trời đất đã giả cỗi rồi vậy Đây có lẽ chính là thuyết tương đối Mà người ta vẫn hay nói đến Thời gian hạnh phúc của đời người Còn trôi qua chậm đến mấy Cũng thật ngắn ngồi Còn thời gian đau khổ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 chất độc chết người tôi tuyển đéo vào đinh từ điểm để bất giác được giải trừ. Có lẽ vì mạng chưa đến nỗi tuyệt, cũng có lẽ đầy chỉ là kỳ tích của giải cấp vô sản. Nhưng lúc ấy, chúng tôi đều đỏ hết cả người ra. Một lúc lầu sáu vẫn chưa hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào. Chỉ thấy giận nổi lành phảnh trên mặt nước, con nào con nấy tròn lẩn lẩn, trắng xóa cả một mảng nước. Số lượng phải lên đến hàng vạn cũng không chừng. Tôi bắt mới còn lên, thấy toàn thân con giận trắng điu tịt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 Con rồng bí tử kia lúc rống, tắc luyện được một viên nội đan to như quả trứng bằng máu. Lùng chết đi, viên nội đan không bị tiêu biến mà sinh ra vô số con rắn kiều này, nên gọi chúng là kết tinh của linh khí thì đúng hơn. Bình thường, lúc rắn bám vào lông mao của cường thi, gặp người liền sống dậy, nước lửa đều không thể tiêu diệt, truyền đi hút tinh khí của người sống, sau đó bổ trợ về cho viên nội đan kia. Số rắn trên một cường thi đủ khiến trong vùng viền 10 dặm quanh đó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 Tuy đa nói gần hết sự thật với chúng tôi rồi, nhưng đích thực cũng còn che giấu ẩn tích. Có điều giờ không phải lúc nói chuyện này, giếng vàng này cũng không phải nơi an toàn, cần phải mau chóng rời khỏi đây. Đợi khi nào ra ngoài, nói gì cũng cùng muộn. Cả bọn ngâm mình trong làn nước sạch một lúc, tuy toàn thân trên dưới lạnh run bần bật, nhưng vết thương đã hết đau đớn, trong người cũng có thể mấy phần sức lực. Ngài lão 준비 nói, nơi đây vẫn còn nguy hiểm, tất cả bèn lười vội lên người sống sững ướt như chuột lột. Tôi định quay lại tòa nhà của viện nghiên cứu, kiếm vài bộ quần áo khô giáo thay giả, chứ thế này không chặng về được. Ta bọn vừa quay ra đến chỗ hang động đầy sắc rùa, đang nghe phía trước có gió nổi lên, từng luồng hắc khí lướt qua trước mặt, vườn đầy rà chụp một cái, chỉ thấy toàn là mỡ người chết cháy đen kịt.